Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3760 nửa vui nửa buồn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, lâm hiên trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, mà còn lại lão quái vật tại kinh nghiệm cuồng hỉ qua đi cũng dần dần. Tỉnh táo lại rồi, đấu giá hồng mông trí bảo tại lý không hợp trong lúc này nhất định là có cái gì trọng đại duyên cớ. Mọi người không khỏi nhớ tới linh thiên thủ trạc, chẳng lẽ cái này khối hốn đồn chi thạch cũng tồn tại trọng đại tai họa ngầm sao? Có khả năng, mà cái này tựa hộ là duy nhất giải thích hợp lý. Có thể ý nghĩ này vừa mới chuyển qua đã bị vũ đồng tiên tử thanh âm. Tàn phá đi. Chư vị đạo hữu không cần hoài nghi cái này khối hốn đồn chi thạch. Chính là hàng thật giá thật chi vật cũng không tai họa ngầm vừa nói. Đạo hữu kia vì sao không cần đâu này? Thiên sát Minh Vương mang trên mặt một tia cười lạnh. Ngay tại vừa rồi, hắn bị Vũ Đồng Tiên Tử làm một cách đầy bụi đất, tuy. nhiên biểu hiện ra, lương tử đã vạc trần, nhưng trong nội tâm, lại. Làm sao có thể không có khúc mắt, chỉ là tài nghệ không bằng người. Không thể không nhìn xuống cơn tức này. Hôm nay bắt được cơ hội, đương nhiên muốn cho Vũ lam thương minh chế. Tạo phiền toái nếu có thể lại để cho Lý Vũ Đồng thất tín với thiên. Hả, mình cũng tính toán không uổng công việc này a Nhưng mà nghĩ cách không tệ thật muốn làm được nhưng lại muôn vàn khó. Khanh ta, Lý Vũ Đồng trên mặt lộ ra một phần cao ngạo chi sắc mà ở cái kia cao. Ngạo phía dưới ẩm ẩm lại có vài phần tịch mịch mà ra ta đã không. Cần dùng thanh âm của nàng như chim hoàng oanh xuất cốc nhưng mà theo như lời. Nội dung nhưng lại kinh thế hãi tục Cái gì gọi là không cần dùng Cái này đơn giản đích thoại ngữ trong bao hàm tin tức làm cho người Kinh ngạc Chẳng lẽ nói Nàng đã nắm giữ hốn độn pháp tắc chúng tu sĩ trong ấp Không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này Không có khả năng Lý Vũ Đồng là linh giới đệ nhất cường giả đúng vậy Nhưng tuyệt không Có khả năng đến trình độ này liền là năm đó Atula cũng không quá đáng. Chỉ là chạm đến thực nắm giữ hốn đồn pháp tắc, vậy cũng tự áp đảo. Chú tiên phía trên rồi. Nàng kia theo như lời không cần dùng, đến tổt cùng là có ý gì đâu này. Là thực có duyên cớ, hay vẫn là chỉ là một câu tìm cớ. Không có người hiểu được, chú tu sĩ duy nhất có thể làm chỉ là nhíu. Mày khổ tư. Vũ Đồng tiên tử, ngươi xác định cái này bảo vật thực không có gì tai. Họ ngầm sao? Quảng Hàn Trân Nhân hỏi một câu đều là ba đại tán tiên một trong, hắn. Cùng với Lý Vũ Đồng giao tình tự nhiên là sâu địa phương. Cả đảo hữu cũng cảm giác hoài nghi bổn tiên tử lại làm sao có thể. Phá hư Vũ Lam thương minh danh dự. Lý Vũ Đồng thở dài tai họ ngầm. Tự nhiên là không có địa, bất quá cái này hốn đồn chi thạch chỉ có thể cung cấp một người sử dụng một lần. Chỉ có thể sử dụng một lần, nói như vậy, thứ này có như linh phù. Chính là duy nhất một lần tiêu hao chi vật. Bảo xà có chút giật mình thanh âm truyền vào lỗ tai. Nếu không ngươi cảm thấy, nếu có thể đủ dùng dùng nhiều lần bổn tiên. Từ hồi xuất ra vật ấy. Lý Vũ Đồng lạnh lùng mà nói. Chúng lão quái lâm vào trầm mặt. Bình tâm mà nói cái này khuyết điểm là trong dữ liệu chỉ là bọn hắn. Trước trước không nghĩ tới mà thôi. Hồng mông chí bảo lại tại sao có thể là có thể nhiều lần sử dụng nếu là không có số lần hạn chế kiên trì một ngày nào đó có thể lính ngộ. Hốn đồn pháp tắc. Chỉ có thể sử dụng một lần lúc này mới phù hợp thiên địa trí lý. Bất quá nói đi thì nói lại, điều này cũng làm cho khó trách vũ đồng. Tiên tử hội đem nó lấy ra đấu giá. Dù sao làm như tiêu hao chi vật, sử dụng một lần có thể có hiệu quả. Gì thật sự không tốt lắm nói. Hốn đồn pháp tắc bao hàm toàn diện, hắn độ khó, cũng là có thể nghĩ. Có khả năng sử dụng vật ấy, không chút nào thu hoạch cũng không. Nói như vậy, có thể sẽ thua lỗ lớn. Đương nhiên cái này chỉ là tựu xấu nhất tình huống mà nói. Có thể quay hạ vật ấy nhất định là quan trọng cường giả về tình về. Lý bao nhiêu cũng có thể có một ít lính ngộ. Dù là chỉ là chạm đến đến một chút ra lông thực lực cũng sẽ có trên. Phạm vi lớn nhảy lên địa phương. Cách này tuyệt không phải hầu ngôn loạn ngữ cho nên nên làm như thế. Nào tựu xem mỗi người lựa chọn chúng lão quái riêng phần mình tại. Trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Mà vũ đồng tiên tử cũng không có quá nhiều hứng thú cho bọn hắn thời. Gian chậm rãi phòng đoán trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền. Vào lỗ tai hốn độn chi thạch cuối cùng đấu giá bắt đầu, giá quy. Định 1.5 tỷ tinh thạch tăng giá bên trên không có hạn chế. 1.5 tỷ tinh thạch vượt xa linh thiên thủ trạc thành giao con số, nói. Giá trên trời cũng không đủ, nhưng còn lần này trúc tu trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối với hồng mông chí bảo thân phận điểm ấy tinh thạch tuyệt không. Tính toán nhiều. Bất quá lính vực phía dưới tu tiên giả nhất định là tán ra bại sản. Cũng cầm không đi ra, lúc này đây có thể tham dự tranh đoạt, không hề. nghi ngờ đều muốn là cấp cao nhất nhân vật. Đến tột cùng hội hoa rơi ai tay đâu này. Không có người tin tưởng, những lão quái vật này tâm cơ đều là thâm. trầm giống như biển. Vũ Đồng Tiên Tử đã tuyên bố đấu giá bắt đầu, nhưng hiện trường lại. Hiếm thấy lâm vào trầm mặt, không có người mở miệng. Thời gian chậm rãi chuyển rời kề bên này nhưng lại giống như chết yên, lặng. Như thế nào các vị đảo hữu đối với cái này hồng mông chí bảo đều. Không có hứng thú. Vũ đồng tiên tử thần sắc bình tĩnh đắc một bên thiên toàn địa cơ. Nhưng có chút thiếu kiên nhẫn Thứ này tốt như vậy đạo hữu vì sao không muốn. Một diện mục khô héo. Lão giả nói. Nguyên lai là khổ vân sơn đại sư khô một. Thiên toàn tôn giả cười. Cười lão phu tình huống chính mình chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Dùng tư chất của ta tự tính toán lãng phí cái này bảo vật chỉ sợ. Cũng khó có cái gì thu hoạch, đã như vậy cần gì phải phung phí của. Trời, không bằng đổi lấy một ít tinh thạch càng thêm có lợi nhất. Lời nói này tuy là khiêm tốn, nhưng là thật sự chúng lão quái không. Dùng vi ngang ngược trên mặt đều lộ ra thiện ý sáng tươi cười. trầm mặt một lát, rốt cuộc có người mở miệng. Các vị đảo hữu đều không muốn mở miệng sao cái kia lão phu đến thả. Con săn sắt bắt con cá vô như thế nào. 1.5 tỷ Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại Nhưng lại một lão giả áo bào đen Khuôn mặt thấy không rõ lắm Toàn thân bị nồng đậm âm khí bao khỏa Nếu như không có đoán sai Hẳn là đến từ âm ti giới cường giả Lâm Hiên nhận không ra Bên cạnh tu sĩ cũng không sai biệt lắm Nhưng lúc này thời điểm kỳ Thật cũng không có ai chính thức quan tâm Cái thứ nhất báo giá người Thân phận như thế nào Ngay sau đó, có một hào phóng mà thanh âm uy nghiêm truyền vào lỗ tai. 1.6 tỷ. Không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, vị này tăng giá biên. Độ thật có chút không hợp thói thường. Mà thanh âm kia cũng có chút quen tay, ba đại yêu vương trong thấp. Nhất điều một cái, đến từ biển cả ở chỗ sâu trong cường giả cự kình. Vương, liền hắn cũng cảm thấy hứng thú. Chúng tu sĩ đều đang âm thầm thở dài, bất quá ngược lại cũng không có. Quá nhiều thất vọng cảm xúc, 1.5 tỷ giá quy định, nguyên vốn cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Đã nhất định cùng mình vô duyên, cái kia cần gì phải phiền muộn sinh. Khí ở một bên xem náo nhiệt có thể. Cho nên đại bộ phận tu sĩ tâm tính, hay vẫn là thập phần bình thản địa, phương. Không nghĩ tới liền cử kình đảo hữu cũng cảm thấy hứng thú đáng tiếc. Cái này bảo vật bần đảo nhưng lại không có ý định muốn cho 17 ức Quảng Hàn chân nhân tiếng cười cũng truyền vào trong lỗ tai. Không nhường cho thì như thế nào, cái gọi là đấu giá, nguyên vốn là. Người trả giá cao được 1.8 tỷ. Tiếng cười như trung bạc truyền vào. Lỗ tai thanh khâu quốc chủ cũng ra giá vì đạo hữu thậm chí nghĩ đạt được cái này bảo vật cái kia bổn xuất ca cũng tới gom góp một tham gia náo nhiệt như thế nào 2 tỷ lần này nói chuyện nhưng lại nai long chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không